l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương bốn thiên phong sông kiều tiểu nguyệt khi dẫn tuyết nhi đến trước phòng lôi phượng gõ cửa đi ra là đổ tư tư nàng ta đem tuyết nhi bế về phòng của tiểu nguyệt lại cùng bọn họ ngủ chung một giường tuyết nhi vốn không có buồn ngủ sau đấy ở trong chăm sóc của hai nữ nhân lần nữa ngủ say thần đau môn phái người tới bác tiên độc viện kêu hai lần mỗi lần đều bị lôi phượng đuổi trở về thẳng đến lần thứ ba là triệu tử uy tới bọn họ mới nhớ hôm nay còn phải tiến hành tỷ võ đại tái gì vội vàng rời giường sau khi vệ sinh ăn no mới không nhanh không chậm đi tới võ sanh nguyên kỳ thật ngày đã qua nữa lãnh tinh ánh ông phong ái vũ nói ái vũ nhi tối qua khi hài tử làm chuyện đó đã c h ữ người chứ phong ái vũ mặt hiện lên đỏ rực nói mẫu thân thèn người như thế ái vũ không nói hoa tiểu ba tự tác thông minh nói nàng ta hưng phấn lên liền c h ữ người hoa tiểu mạng liền trừng mắt nhìn hắn trách mắng tiểu ba cái xấu của đệ lộ rồi phong ái vũ lại đã chửi lên tam tự kinh của hắn quả thật là phong vân biến sắc khi bình ôm nàng ta qua dùng miệng ngăn cản miệng của nàng ta bàn tay to của hắn ở trên phần mông của nàng ta liền là một cái vỗ nàng ta ước t ứ c vùi khuôn mặt nhỏ vào trong lòng hắn ngoan ngoãn không nói mùi có phải lại tính không đi sao khi bình thở dài một hơi cầm phong ái vũ bế ngang lên. tiếp tục tiến bước tình lang thở dài nói cô gia thực là ôn nhu mà đa tình hoa tiểu ba khẽ khàng nói với độc cô minh sau này huynh phải học tập thêm hi bình theo đệ biết tiểu tử này cô gái so với sư phụ tứ cậu của đệ lợi hại hơn nhiều chính là một chiêu đơn đao vào thẳng độc cô minh nhớ tới tuyệt chiêu hi bình dạy hắn chỉ là khi đó hắn nghe không vào hiện tại nghĩ tới còn rất có đạo lý bất quá xem ra chỉ thích hợp bản thân hi bình dùng độc cô minh hắn dùng đến thì không h i ệ u nghiệm rồi h u y n h thật tốt, phong ái vũ cắn nhẹ g i á i tai hi bình, hạnh phúc mơ hồ. Tỷ võ hôm nay không nghi ngờ gì là ngoạn mục vô cùng. Ai đều có thể dự liệu, bối thanh niên cao thủ của tứ đại võ lâm thế gia ra đấu võ phi phạm. Rất nhiều khán giả khá sớm đã tới, ai ngờ đợi thẳng đến bụng sướng kế không thành, còn chưa thấy xuất hiện của trường xuân đường. Những người bụng đói này muốn quay về ăn chút gì, lại sợ lỡ mất tỷ đấu ngoạn mục. thấy được có mấy người thông minh tự chuẩn bị lương khô, bọn họ liền chạy qua bắt chuyện. Thế là giao dịch không công bình liền tiến hành trong quần hùng. Có người nhịn đau bỏ thứ yêu thích, có người thừa cơ kiếm một món lớn. Mọi người đợi đến mệt mỏi, đều đem hài c ở i ra, lóc mông ngồi lên, đầu gục xuống, liền ngáy khò khò lên. Bọn hiệp nữ so sánh có tính nhẫn nại hơn, hoặc giả là xấu hổ trước đám đông ngồi trên đất, y n nguyên đứng rất thẳng. Bọn hảo hán ngồi phía sau bọn họ. thường thường ngẩng đầu chăm chú nhìn lên phần mông của bọn họ một hồi, suy nghĩ vẫn vơ. Có người thậm chí đồ quái ác từ trên đất nhặt lên chút hạt cát, búng tới trên phần mông béo tốt của bọn hiệp nữ, đợi khi bọn họ tức giận quay đầu, những hảo hán này liền cúi đầu giả vờ ngủ gật. khi vô cùng buồn chán, dưới ngày gần tối, cuối cùng đợi tới đám bảo vật sống này của trường xuân đường, khi bình bế phong ái vũ như đang ngủ say, khi đi qua trước mặt hai nữ nhân của minh nguyệt phong. nghe được bảo nguyệt dùng mũi hướng một cái nặng, hắn quay đầu chăm chú nhìn nàng ta, thấy được cặp mắt trong veo đó của bảo nguyệt nổi lên một chút gần sống. lúc này nàng ta đang c a n đ ả m chăm chú nhìn hắn. khi bình cười hỏi, mới rồi là ai đánh trắm? bảo nguyệt giận dữ nói, người mới đánh trắm. khi bình nhìn bộ dạng dậm chân phẫn hận của nàng ta, ha ha cười lớn, bước dài chân đi đến địa bàn lưu cho bọn họ, thấy được ghế tăng thêm hai cái, hắn để lãnh tinh oánh, lôi phượng. lạnh như băng, đổ tư tư ngồi, mới nói với phong ái vũ, tiểu ái vũ, đến rồi, xuống nhanh, đừng giả ngủ. phong ái vũ ở trong lòng h ắ n động đậy, không có mở mắt ra, cũng không có đáp ứng hắn. hy bình đành phải bế nàng ta ngồi đến trên ghế, đối với một quan kỳ quái của mọi người biết mà không để ý. đại biểu của thần đ a o môn đứng trong trường, chiếu lệ nói một đống lời thừa, sau đó mới mời tứ c ẩ u ra nghênh chiến. tứ c ẩ u không biết là không nghe được. hay là căn bản đã không muốn để ý, tiếp tục cùng Ngọc đ i ệ p liếc mắt đưa tình. Ngọc đ i ệ p nói, Tử Cẩu, chàng phải lên trường. Tử Cẩu đem mặt d ờ i đến trước mặt nàng ta, nói, Ngọc đ i ệ p khuyến khích ta nào. Ngọc đ i ệ p hôn trên mặt hắn một cái, hắn rất là thoải mái, từ trong tay Lan Hoa cầm lấy kim thương, sải bước đi đến trong trường, đứng yên. Đi ra là Thiên Phong sông kiều hôm qua khiêu chiến chưa tỏa nguyện, hai nữ nhân này tự nhiên có mỹ mạo kinh người của bọn họ. khiến người hưng phấn nhất là bề ngoài giống hệt nhau của bọn họ nếu có thể nhất t i ễ n s o n g điêu không biết có bao nhiêu đẹp quần hùng xôn xao trống lên nhảy nhót tự a như hài đồng ba tuổi thấy được kẹo cây hoa tiểu ba với độc cô minh và biện mệnh tam lan thấy đến lòng ngứa ngáy đoán thế nào đem hai tuyệt thế bảo bối này làm đến tay tứ cậu vừa thấy là hai mỹ lệ kiều oa hôm qua đương trưởng triển khai thủ đoạn c ô gái của hắn lộ ra một nụ cười mỉm tính là mê người tự tác đa tình nói. hai vị cô nương mỹ lệ tối qua nằm ngủ mơ ta chứ gương mặt của thiên phong sông kiều lập tức biến sắc tiếp đấy hai tiếng quát yêu kiều chỉ thấy hai nhân ảnh màu trắng ở không trung phiêu du bất định chỉ có tuyệt thế k h i n h công thiên phong phiêu vạn lý của thiên phong bảo mới có thể khiến người giống như chim én bay lướt qua thời gian dài ngừng lại ở không trung tứ cẩu vừa thấy cảm giác không tốt hai nữ nhân này tuy xinh đẹp lại không dễ đùa thần sắc của hắn liền chăm chú khí thế cả người liền biến khí tỳ sở bá vương, đây chính là khí phách phải có cuộc phách vương thương của hắn, hoành thương ở ngực, thiên phong sông kiều một trái một phải phiêu vũ ở không trung, bạch y pháp p h ớ i rất là đẹp mắt. tứ cẩu thân ở trong cuộc lại trong lòng hoảng hốt, hắn đã căn bản không xác định hai nữ nhân khi nào từ vị trí nào phát động công kích hướng về hắn, chỉ cần một sơ suất liền phải huyết tiễn đương trường. tứ cậu chỉ cảm thấy hai nữ nhân phiêu hốt ơ giữa không trung phối hợp đến vô hà khả kích hắn đương nhiên không cách nào biết thiên phong sông kiều sắp sửa thi triển chính là linh tê cộng vũ kiếm pháp hai nữ nhân là loan sinh thư mùi sông sinh từ nhỏ hợp tu bộ kiếm pháp này sớm đã đến mức tâm linh tương thông tự nhiên rất khó từ trong tìm được bất kỳ khe hở nào dù cho có chút khe hở tồn tại bởi vì thân pháp của bọn họ quá nhanh cũng không cách nào phát hiện cùng lúc tiến hành đột phá hai bạch ảnh một trái một phải lao xuống, thẳng đến tứ cậu dưới đất. tứ cậu không lùi trái lại tiếng kim thương trước ngực luân chuyển một vòng, n g h ì n tiếp kiếm quan g bay đ â m xuống của thiên phong sông kiều, hất đánh ra vô số thương. đinh đinh đan g đan, g tiếng thương kiếm giao kích không ngừng nơi tai. tứ cậu chỉ cảm thấy thân kiếm kích lên đầu thương của hắn, càng lúc càng gấp, một kiếm sau một kiếm trầm trọng hơn, khiến hắn không cách nào thở ra. hắn rõ nếu hai nữ nhân hợp tốc độ. bản thân có thể bại đến rối tinh rối mù hắn hét to một tiếng r ờ i đất mà lên quét ngang một thương bước một nữ trong đó phiêu thân lui về một nữ còn lại từ một bên đâm thẳng tới trong nháy mắt đến được nở vai trái của tứ cầu tứ c ầ u mạnh mẽ rung động vai trái hướng sau lui gấp thương giao tay phải tạ thủ hướng tới mũi kiếm đến gần đỡ hướng lên banh thiên trưởng kình cuồng trào m ả n h liệt ra chấn khai trường kiếm sắp sửa đâm đến trên người của hắn kim thương tay phải dùng như côn từ trên xuống dưới hướng về từ hồng hà chính là một kích phủ đầu lại thấy từ bạch lộ phiêu thân lui lại đến bên phải của hắn chính nâng kiếm vọt tới vai phải của hắn tứ cậu không màng đến đánh thương từ hồng hà p h i ê n thân lộn nhào một cái đầu trên chân dưới đã tới mũi kiếm của từ bạch lộ c ư ớ k i n h nặng nề b ứ c lui kiếm thế cùng lúc này tả chưởng của tứ cậu hướng đất kích mạnh một chưởng mực lực đàn hồi thân thể vẫn cứ đầu trên chân dưới vọt lên trời trong nháy mắt vượt qua thiên phong sông kiều mới hướng xuống đâm ra một vùng thương ảnh n h ư mưa thương rơi lên đỉnh đầu hai nữ nhân thế như trẻ tre thiên phong sông kiều cảm thấy thiên không trên đỉnh đầu thương kình nhập thể biết không thể ngăn được bắn vào thiên phong phiêu v ạ n lý t h â n pháp thoát khỏi phạm vi thương kích tứ cẩu một kích uy l ă n g không trúng khí đã hết không cách nào dừng lại ở không trung thân thể nhanh chóng rơi xuống đất từ bạch lộ trong sát na hắn rơi đất múa ra một mảng kiếm quan chụp đến trước ngực tứ c ẩ u tứ c ẩ u vung lên một vòng thương ảnh, n g ă n ở trước ngực, đang kỳ quái thế nào không thấy từ hồng hà, chỉ cảm thấy sau lưng hàn khí bức người, tỉnh ngộ từ hồng hà đang từ sau lưng tập kích hắn, kiếm khí lại muốn từ sau phía sau xuyên tim qua dưới kinh hải, thương lại giao tay phải hướng trước hất ra một thương tấn mảnh, làm chậm kiếm thể của từ bạch lộ xuống, thân thể cùng một lúc hướng dưới trầm xuống, vận kình lên bả vai, chỉ cảm thấy vai trái đâm đau một hồi. kiếm của từ hồng hà từ sau lưng đâm xuyên qua vai trái của hắn tứ cẩu nhìn đau lật tay hướng ra sau một quanh thiên trưởng b ứ c lùi từ hồng hà đạp trước một bước kim thương trầm đâm thương kình như sóng vọt tới từ bạch lộ đồng thời chợt lui ra ngoài trường vai trái máu phun không ngừng lôi long phi thân lướt ra đỡ lấy tứ cẩu hi bình đem phong ái vũ nhét cho lôi phượng bước dài về trước chúng nữ khẩn trương vây tới Lan Hoa cùng Anh Thúy đã là thuốc t h í c h r a tiến. g Ngọc đ i ệ p vội hỏi tứ c ẩ u chàng thế nào? Hy Bình quát lên Tiểu Mạng, Tiểu Ba. Lôi Long cùng Hy Bình đỡ tứ c ẩ u đến ngồi vững trên ghế. Hoa Tiểu Mạng cùng Hoa Tiểu Ba qua kiểm tra thương thế của hắn, nói còn mày vết thương không sâu, nếu không liền phiền phức hai thư đệ vội vàng đắp thuốc băng bó cho tứ c ẩ u Hy Bình nhặt liệt dương chân đ a o Hoa Tiểu Ba bỏ trên đất liền đi vào trong trường. hiển nhiên là bởi vì tứ cậu thụ thương mà phẫn nộ. hắn tới giữa trường liền đứng, lại là đau chi hồn. khuôn mặt tuấn mỹ của hắn không thấy một chút ba động, trong con mắt chỉ là quan mang tài dị, giống như một pho ma thần hoàn g mỹ. đ ỗ thanh phong cùng triệu kiệt anh thấy được sắc mặt đại biến, từ thì phụ tử thần sắc ngưng trọng. thiên phong song kiều cảm thấy trên người hy bình tán phát ra khí thế mạnh mẽ, bức bọn họ hô hấp khốn khó, gần như kinh dị nhìn nam nhân trước mặt này. tim đập thình thịch. Hai nữ nhân không chú ý quá nhiều, đem thân pháp thiên phong phiêu vạn lý thi triển đến cực trí. Sau khi chuyển động bay tròn một vòng quanh hi bình, một từ trước mặt hi bình, một từ sau lưng hi bình, không phân trước sau tung múa m ã n m ã n kiếm quan che phủ tới hi bình giữa trường, tốc độ nhanh, phạm vi rộng, khiến người tránh không thể tránh. Quân hùng vì thế chấn kinh, chúng nữ lôi phượng khẩn trương nhìn trong trường. Đột nhiên, tiếng sấm nổi dậy, hi bình hướng n g ự c bổ ra một đao. đao kình k í c h xả xuất ra, xuyên thấy từng từng kiếm ảnh của Từ Bạch lộ, dư kình tiếp tục bổ nàng ta bay ra. Tiếp sát đó lật tay một đao, một mảnh cường quang n g h tiếp vô số kiếm ảnh của Từ Hồng Hà. Sau một tiếng kêu xé, tiếng sấm c h ợ t qua, đ à o ảnh kiếm ảnh biến mất. Chát chát, hai tiếng giòn tan vang lên, khuôn mặt mỹ lệ của Từ Hồng Hà lập tức sưng đỏ lên, nàng ta ngây ngốc nhìn năm nhân trước mặt, quên đi đau đớn trên mặt. Kiếm đã đứt thành hai mươi đoạn. toàn trường không tiếng động. Thiên Phong sông kiều lại trong nháy mắt bị bại, một nữ bị bổ bay trên đất, kiếm của một nữ thành vỡ vụn. khi Bình chăm chú nhìn từ Hồng Hà nói, tỷ võ mà thôi, Hà tất thương người. đây là giáo huấn cho nàng. Từ Hồng Hà chợt chảy nước mắt, không biết vì cái gì. khoảnh khắc đó vừa rồi, nàng ta cho rằng bản thân không còn mạng, thế mà hiện giờ lại không mảy may thương tích, chỉ là gặp phải hai cái tác mà thôi. nàng ta kiêu ngạo. đột nhiên có một loại cảm giác khuất phục yếu ớt đối với nam nhân này. Hi Bình về đến trước mặt tứ c ẩ u cười nói: Tiểu tử ngươi cả hai nữ o a o a cũng không đánh qua, thực con mẹ nó vô dụng. Tứ c ẩ u cảm thấy sau lưng lời lẽ của hắn đại diện hữu nghị cùng Quan Hoài, cười khổ nói: Ngươi thực không rõ thương Hương Tiết Ngọc. Từ Thanh Vân đi qua, hung t n căm hận nói: Hoàng Hi Bình, ngươi lại dám đánh mặt mùi mùi ta thành như vậy, ta phải giáo huấn ngươi. Hi Bình nhún vai nói: Ta không có hứng thú đánh với ngươi. Lôi Long, ngươi đi ra cùng Từ h u y n h đùa hai chiêu. Từ Thanh Vân tức giận nói: Ngươi, ngươi. Hi Bình nói: Như thế nào? p h e này của ta thắng, chẳng lẽ phái cao thủ khác không được sao? Thực lắm điều. Lôi Long ông quyền nói: Từ h u y n h mời. Từ Thanh Vân biết nhiều lời vô ích, liền cùng với Lôi Long đi vào trong trường, chuẩn bị đại đấu một trận. Tứ Cẩu nói: ngươi còn là rất vô lại. Hi Bình cười nói, cũng vậy, cũng vậy. Ông qua đọc cô kỳ bên cạnh hôn một cái, nói, ta sợ mùi mùi của nàng có thể trách ta. Độc cô kỳ thẹn thùng vô bị dựa vào trong lòng hắn. Trong trường Lôi Long với Từ Thanh Vân đứng song song. Kiếm của Lôi Long chỉ xéo lên trời, tiêu sái nói không hết, có loại ý du hí nhân gian. Từ Thanh Vân tu luyện là thiên chánh cương khí, vô cương bất t ộ i cùng toái vân trưởng mơ hồ lại huyễn hoặc. lúc này đôi thủ trưởng của hắn ngân quan lấp lánh cả người biến thành hạo khí trường thiên kiếm thế của lôi long vẫn động phối hợp du long thân p h á p kiếm tự như du long xuất hải vọt tới từ thanh vân kiếm quan nuốt nhả không ngừng bao y của từ thanh vân không có gió tự lay động song trưởng từ trước ngực ló ra trên dưới lay động một đạo trưởng đao tuyết bạch mạnh mẽ chặt trên kiếm của lôi long lại không nhường mảy may kiếm quan trong trưởng ảnh chợt thấy kiếm mang phát tác xuyên thấy tầng tầng trưởng ảnh của tử thanh vân thẳng đến trước ngực hắn mảnh không thể ngăn biết rằng thân pháp thiên phong phiêu vạn lý của tử thanh vân so với m u ộ i m u ộ i của hắn còn phải lợi hại hơn không thấy động tác hắn thế nào đã phiêu hốt trời một chiêu tất sát của lôi long do có phương hướng lôi long tiến kích bổ ra 18 đạo trưởng đao lôi long lật người đâm ra 36 kiếm lại mới ngăn cản tiêu mất trưởng đao thế tới to lớn này liền kêu dài một tiếng du long trùng thiên đạt được điểm cao cùng cực kiếm thế của hắn trữ tận cuối thân mà xuống kiếm hóa đạo đạo kiếm khí kích xạ từ thanh vân dưới đất từ thanh vân cảm giác được một kích lăn g không này không thể né được hét to một tiếng song chưởng đang chéo ở đỉnh đầu từ nơi song chưởng giao chéo của hắn bước xạ ra tầng tầng chưởng đau nhen tiếp lôi long trong không trung vung kiếm thẳng xuống ý đồ đem hắn chấn bay ra lôi long há là dễ đối phó kiếm phá tầng tầng chưởng đau tốc độ không giảm phủ đầu đâm vọt xuống mắt kiếm thì phải kiếm xuyên sông chưởng, biết rằng kiếm thế lôi long vừa biến đổi gọt làm đâm, cách lệch sông chưởng của Tử Thanh vân đâm tới giữa mày của hắn ta. Sông chưởng đang chéo của Tử Thanh vân bỗng chốc tách ra, không thấy động tác của hắn như thế nào giống như vừa mới phiên thân lùi thẳng, sông chưởng về phòng ngự gương mặt, kẹp mũi kiếm đâm tới giữa sông chưởng, kinh khí từ mũi kiếm thấu nhập, song thẳng lên lôi long. Lôi long chỉ cảm thấy hai cổ chưởng kinh như dòng thác từ chui kiếm vọt tới chưởng tâm. vội vàng vận khởi du long tâm p h á p du long kình khí như thủy triều vỗ vò qua với thiên chánh cương khí của từ thanh vân va chạm trực diện hai người đồng thời liền chấn động thân kiếm giao động không ngừng tiếng đứt gãy truyền ra kiếm vỡ thành từng miếng lôi long khó chịu trên một tiếng lùi lại ba bước ông quyền nói từ huynh quả nhiên tốt lôi long về lại hướng tới mọi người cười cười bích nhu khẩn trương hỏi long không thương tích chứ lôi phượng nói đệ của ta đâu dễ dàng để người thương như vậy. Hi Bình cười nói, Phượng Nhi, Ái Vũ đè hai chân nàng, mệt không? Lôi Phượng nhìn Phong Ái Vũ trong lòng, lại hung hãn trừng mắt Hi Bình mấy cái. Hi Bình nói, đêm nay ta có thể bồi thường nàng thật tốt, hảo Phượng Nhi. Lôi Phượng thẹn đỏ cả mặt, hướng tới trong trường nhìn. Triệu Tử U đúng lúc bước ra, mang theo vẻ tươi cười chiêu bài của hắn, hướng từ Thanh Vân ông quyền thi lễ. Hi Bình hướng Độc Cô Minh nói: Lão ca, hai tình địch của Huynh khai chiến, chính thiếu một mình Huynh. Độc Cô Minh được sủng ái mà lo sợ hỏi, đệ đang gọi ta. Hi Bình cười nói: Huynh là đại ca của Nương Tử đệ, kêu Huynh một tiếng lão ca cũng không quá chứ. Độc Cô Minh với Hi Bình đã tan biến hiềm khích trước đây, lúc này nghe được Hi Bình thân mật với hắn như vậy, vui sướng nói: Không quá, không quá, đ ể còn phải dạy thêm Vi Huynh vài cao chiêu cô gái nữa. để thấy huynh theo đuổi hai nữ nhân của minh nguyệt phong sớm cáo thất bại rối hắn u ỗ i một tay khoác trên bả vai của độc cô minh ép thấp thanh âm nói tiểu tử ngươi lại cả nhạc mẫu của ta cũng làm còn tới nhìn t r ọ n g ta cũng lục cơ sinh hoạt cho rằng ta không biết sao độc cô minh lúng túng thay đổi chủ đề nói xem tỷ võ xem tỷ võ lúc này hai người trong trường tích thế đợi phát